Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn không rõ đã trôi qua bao lâu Đến khi Tận mắt trông thấy ngọn đèn trong phòng đã tắt Bóng dáng cao gầy của thiếu niên Mới từ dưới bóng cây trong màn đêm Dày đặc, lần đem dai đac bước ra Hắn ngước nhìn khung cổ sổ Đé mắt xe qua tì cảm xuc phức tạp Hắn đứng lặng hồi lâu Sau đó lấy di động từ trong túi ra Gọi một cuộc điện thoại Trong đêm, thiếu niên say ngồi rời đi Thanh âm bỏ lại phía sau Ngày mai đi sáng sớm ngày hôm sau sau khi thần khả thức dậy không bao lâu sau thì cô tâm tình gọi tới có tin tốt đây thần khả ơi chuyện tìm ra sư có tiến triển rồi thần khả vừa ngủ dậy đầu óc còn đang mơ màng nghe cô bạn báo tin thì nháy mắt trong đầu cúm chẳng còn gì cô là đần ngồi dậy ôm chặt chăn giọng nói pha lần chút khàn khàn ngái ngủ hả đã tìm được rồi à cô tâm tình hưng phấn ừ lần trước không phải tớ bảo cậu có một bạn học đang muốn tìm ra sư à nhưng mà gia đình bạn ấy lại không muốn mời học sinh dạy. bạn học kia nói với tớ, nói rằng cậu ta biết một gia đình thích tìm học sinh, có tình thích học tập tốt tới dạy, cho nên đã thử giới thiệu cậu cho họ rồi. bên họ rất hài lòng với thành tích của cậu. hôm nay gặp mặt vô huynh phỏng vấn thử xem, nếu không có vấn đề gì, thì có thể nhận luôn. sáng nay cậu có thời gian thì tớ đi cùng cậu. Tần Khả Liệt nhìn đồng hồ trong phòng. được, tớ đánh răng rửa mặt trước đã. cậu gửi thời gian địa điểm qua điện thoại cho tớ, lát tớ tới. ừ, tớ đợi cậu chín rưỡi sáng, Tần Khả cùng với cố tâm tình ngồi trong xe taxi Đi tới nhà ông bà chủ tương lai của Tần Khả Sau khi thấy bảo an gọi một cuộc điện thoại Hỏi ý kiến rồi mới được thả cho đi tiếp Cố tâm tình ngồi ngờ ngác ở trong xe Cậu bạn kia không nói với tớ Là nhà cậu ta giới thiệu cho tớ rất nhiều tiền Tần Khả cũng hơi mất ngờ Tuy rằng đời trước cô sống ở Càn Thành không lâu Nhưng cô biết rất rõ cô biệt thự này có lẽ chỉ dành cho những người có tiền Có quyền nhất ở Càn Thành mà thôi Thông thường, những gia đình thế này hoàn toàn không thiếu gia sư tư nhân chuyên nghiệp mới đúng. Không cho hai người thời gian suy nghĩ nhiều, chiếc taxi chờ hai người đã dùng lại chiếc ngôi biệt thự ghi trên địa chỉ. Sau khi xuống xe, nhìn biệt thự cao bốn tầng trước mặt, cố tâm tình trần trờ, cơn lên tiếng hỏi từ tận đay lòng. Chúng ta sẽ không bị lừa bán chứ, khả khả. Trong lòng tần khả vừa nói lên nghi hoặc, thoáng cái, đang bị câu nói đùa này hòa tan sạch sẽ cô giờ khóc giờ cười quay qua nhìn cô bạn vậy thì người ta hơi lỗ vốn rồi giá trị của căn biệt thự này có bán mười đôi tớ với cầu cũng chưa chắc đã đủ tiền mua cố tâm tình tức khắc nổi lên sự kính ngưỡng đối với chủ nhân căn biệt thự này cuộc sống của người có tiền là thế nào ta tần khả ngân ngồi cô nhớ lại bản thân của đời trước hóa ra ở tứ cửu thành cũng được coi là danh môn vọng tộc cái ăn ké mặc của cô luôn là đồ cao cấp nhất nhưng đại đa đu tien mua co tam tinh tuc khac noi len su ky ngua đoi voi chu nhan can biet thu nay cuoc song cua nguoi co tien la the nao ta tan kha ngan ngoi co nho lai ban than cua đoi truoc hoac ra o tu cuu thanh cung đuoc coi la danh mon vong toc cai an ke mat cua co luon la đo cao cap nhat nhung đai đa so thoi điem Người sống trong cuộc sống như vậy Căn bản sẽ không để ý tới giá trị Hay giá cả của những thứ đồ mình đang dùng Sống trong cuộc sống như vậy Dù chỉ là một chút cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi Cũng trở thành thứ khó có được nhất trên đời Cô không hề ngẫu mộ Cũng không hề muốn quay lại cuộc sống trước kia Tân khả lấy lại tinh thần Cô dùng lực xích chặt đầu ngón tay Quay qua nhìn cô tâm tình Chúng ta đi thôi Ừ, cô tâm tình gật đầu Hai người mới vừa đi tới cổng biệt thợ Còn chưa kịp ấn chuôn điện tử Đã chờ nghe thấy cánh cửa kêu tích một tiếng Tự động mở ra Camera phía trên chầm chậm di chuyển theo hai người màn hình điện tử bên cạnh vẫn là một mảnh tối thôi Thế nhưng lại có một giọng nữ trung niên truyền ra Hai cháu mời vào Giọng nói vừa rớt Cánh cửa chính trong khuôn viên biệt thự cũng mở ra Trên bậc thềm Một người phụ nữ trung niên Mặc quần áo ở nhà Khẽ gật đầu với hai người tỏ ý chào hỏi Cố thâm tình co tam tinh người lại theo bản năng kẻ giọng nói, ôi mẹ ơi, khả khả cô ấy y chang giáo viên tổng phụ trách của bọn tớ hồi cấp 2 Trông còn rất nghiêm túc, dẫn dữ nữa Tần khám bắt đoạn dĩ miệng cười Kéo cố tâm tình vào trong. tương đồng với chiều cao bốn tầng, bên trong biệt thự cao 4 vẻ hơi trống trải quạnh quẽ, ngoại trừ hai ba người hầu dọn dẹp ra, suốt đoạn đường theo chân người phụ nữ trung niên từ tầng 1 lên thư phòng ở tầng 3 Tần Khả và cố tâm tình không gặp thêm bất cứ một anh khác. vào tới thư phòng người phụ nữ trung niên mười hai người ngồi xuống sofa do nó vui mừng mở miệng bắt đầu từ cuối tuần sau tân khả cháu có thể bắt đầu nhận lớp dạy luôn ở đây tân khả dừng sốt cháu thường hôm nay tới là để phỏng vấn phỏng vấn người phụ nữ trung niên mỉm cười lắc đầu không cần phỏng vấn thành tích ở trường của cháu chúng ta đều thấy được rồi vô cùng ưu tú có lẽ khắp cả gan thành cũng không còn ra sơ thứ hai nào thích hợp như cháu nữa tân khả càng thêm khó hiểu vậy hôm nay cô gọi cháu tới đây là vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.